5. Bản chất của tâm bi mẫn. Tâm bi là nguồn gốc của hạnh phúc trong cuộc sống. Nó là phương tiện thiết yếu đảm bảo cho hạnh phúc của riêng ta cũng như hạnh phúc của xã hội. Nếu không có tâm từ và tâm bi thì sẽ không có được sự bình yên và hạnh phúc trong gia đình, xã hội, quốc gia hay cả thế giới. Tâm bi cũng là nguồn gốc của một tinh thần minh mẫn và một thân thể tráng kiện. Phát triển tâm bi là phương pháp mạnh mẽ nhất để chữa lành bệnh cho chính mình và các chúng sinh hữu tình khác tâm bi mẫn hết sức quan trọng vì nó là nhân của hạnh phúc, thành công, mãn nguyện và an vui trong cuộc sống. thực hành tâm bi có nghĩa là không làm tổn hại mà chỉ luôn giúp đỡ người khác và việc giúp người là nhân đưa đến sự thành công của chúng ta. khi ta sống với tâm từ bi, ta mang hạnh phúc đến cho người khác. Như vậy sẽ khiến cho cuộc sống của ta có ý nghĩa. Chúng ta sẽ hạnh phúc khi thấy mình đang làm cho người khác vui sướng. Đức Dalai Lama thường nói rằng, nếu muốn chăm lo cho bản thân, chúng ta nên hành xử với một thái độ khôn ngoan và chăm lo cho bản thân một cách khôn ngoan bằng việc chăm lo cho người khác, cho chúng sinh hữu tình khác và dù chẳng mong cầu gì cho mình nhưng bằng cách mang lại hạnh phúc và thành công đến cho người khác, tự nhiên ta có được kết quả là hạnh phúc và thành công sẽ đến với ta. Tâm bi khiến cho người khác trở thành bạn bè ta. khi ta có tâm từ bi, ta sẽ mọi người đều như anh em bạn bè của mình. ta cảm thấy gần gũi họ. Mặc dù trên thực tế họ ở xa chúng ta. Nếu ta không có tâm tự bi, ta không cảm thấy gần gũi mọi người cho dù họ đang sống trong cùng căn hộ với ta. Nếu ta thiếu tâm bi thì sẽ thấy khó kết bạn và khi ta cố gắng tìm một người bạn không chống thì trời họ cũng sẽ trở thành kẻ thù của ta. Ngay cả bà con họ hàng cũng có thể trở thành kẻ thù của chúng ta cuộc sống mà không có tâm bi thì thật sự khốn khổ những người cả ngày chỉ biết quan tâm đến mình trong lòng trống vắng sự yêu thương xót xa trước khổ đau của người khác sẽ không có được sự bình yên và hạnh phúc đích thực nếu không có tâm từ bi thì dù cho giàu có bao nhiêu Có quyền lực hay học thức bao nhiêu, có bạn bè nhiều bao nhiêu, chúng ta cũng không thể có bình yên và hạnh phúc, chúng ta không thể hưởng thụ được cuộc sống. Thiếu tâm từ bi, ta sẽ phải trải qua sự cô đơn chán nản và chịu đựng nhiều vấn đề khác nữa. Trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi về bệnh trầm cảm, Đức Dalai Lama trả lời rằng bệnh trầm cảm về cơ bản xuất phát từ sự không yêu thương người khác. Nhận xét này thật có ý nghĩa vì thái độ chỉ biết quan tâm đến riêng bản thân mình sẽ mang lại sự lo âu và sợ hãi. Nếu chúng ta không có tâm bi, cho dù có bao nhiêu bạn bè, cho dù giàu có bao nhiêu Chúng ta cũng không thể có sự bình yên và tọa nguyện thực sự trong cuộc sống. Cho dù chúng ta là người giàu nhất trên thế giới, tiền bạc sẽ không mang đến cho chúng ta bất kỳ sự thỏa mãn nào nếu ta thiếu mất các phẩm tính quý giá của con người là tâm từ và tâm bi. Chúng ta sẽ không thể tận hưởng cuộc sống. Lòng ta sẽ như một sa mạc nóng bỏng và khô cằn. Nếu chúng ta thiếu các phẩm tính quý báu này và với thái độ sống ích kỷ, sự giàu có sẽ đưa tới cho chúng ta rất nhiều lo âu, sợ hãi và thất vọng. Điều này đặc biệt đúng nếu chúng ta thành công trong việc có được tất cả những tiện nghi, vật chất sung túc mà ta mong muốn, vì khi ấy ta vẫn không bao giờ có thể tìm thấy sự thỏa mãn, tội nguyện, Chúng ta sẽ lo sợ đối thủ cạnh tranh trở nên giàu có hơn ta. Tài sản tiền bạc thậm chí còn tạo ra các vấn đề bất ổn trong cuộc sống mang đến với ta những kẻ thù và làm cuộc sống ta bị đe dọa. Việc ôm lòng dị kỹ và không có tâm từ bi sẽ làm cho cuộc sống của những người giàu có trở nên bất hạnh, bất tội nguyện. Họ còn bất hạnh hơn cả những người hành khất đi xin ăn từng bữa vì mặc dù họ có mọi thứ tiện nghi vật chất nhưng họ vẫn không thấy thỏa mãn. Điều này làm cho các vấn đề tinh thần trở nên trầm trọng hơn và họ phải chịu đựng nhiều thất vọng, nhiều sự bất mãn trong cuộc sống. Ngược lại, nhiều người sống trong những điều kiện sơ khai thiếu thốn tiện nghi vật chất nhưng nhờ có tâm bi mẫn nhờ lòng thương người nên họ sống rất hạnh phúc và toàn nguyện lấy ví dụ về dân làng Solukumbu dùng hy mã lạp sơn nơi tôi đã sinh ra nếu so sánh với những người phương tây thì dân làng tôi chẳng có gì cả họ sống trong những căn nhà đá Trơ trọi, có một hay hai bộ quần áo để thay, vài cái nồi nhỏ và thực phẩm thì chỉ đủ để sống qua ngày. Tuy nhiên, bất chấp các điều kiện sống giản dị và sơ khai, những người dân này luôn rất hạnh phúc và an vui nhờ vào tấm lòng ấm áp tử tế của họ. Thêm nữa, Cho dù tri thức và học vấn nhiều đến bao nhiêu, chúng ta cũng không thể có sự bình yên trong lòng nếu ta thiếu tâm từ bi. Ngay cả khi dành hết cả cuộc đời để học hỏi nghiên cứu, thì vốn kiến thức đó cũng chỉ tạo ra các vấn đề bất ổn nếu ta bị thúc đẩy bởi tâm ích kỷ chỉ biết chăm lo cho bản thân mình. Đáng lẽ ra, Học vấn sẽ mang đến hạnh phúc và toại nguyện, đằng này ngược lại, nó tạo ra nhân của kiêu căng sân hận và làm cho những tư tưởng bất tịnh khác nữa nổi lên. Chúng ta sẽ không tận hưởng được cuộc sống, ta sẽ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Nếu ta không có tâm từ bi thì có nguy cơ là ta sẽ dùng kiến thức và học vấn để làm tổn hại người khác thậm chí tự hủy hoại mình và hủy hoại cả thế giới. Ví dụ, bom nguyên tử có thể bị sử dụng với tính cách hủy hoại nếu thiếu động lực từ bi, nhưng với tâm từ bi, chúng ta sẽ dùng kiến thức và học vấn để mang lại hạnh phúc cho người khác. Đây đích thị là cách tốt nhất để tìm thấy hạnh phúc cho chính bản thân mình. Vì sao người khác cần đến tâm bi của chúng ta? Tâm bi mẫn của chúng ta là cội nguồn của bình an và hạnh phúc trong cuộc sống bản thân và cuộc sống của những người khác. Nó là nguồn hạnh phúc cho bất kỳ chúng sinh hữu tình nào, bắt đầu từ những người và động vật quanh ta. Chúng ta có thể hiểu được điều này bằng cách quan sát xem hạnh phúc của ta phụ thuộc như thế nào vào những người và cả những động vật quanh ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta chịu ảnh hưởng bởi cách thức, mức độ mà những người khác suy nghĩ về ta, cư xử với ta. Những điều đó có thể làm cho ta vui sướng hoặc thất vọng. Chúng ta hoan hỷ khi một ai đó Thậm chí là một người xa lạ, mỉm cười với ta một cách triều mến hay cư xử tử tế với ta. Ngược lại, ta cảm thấy không vui khi một ai đó khó chịu hay cư xử tệ bạc với ta. Thậm chí một người hoàn toàn xa lạ đang đi trên đường, mãi miếc suy tư về bản thân và các vấn đề bất ổn, hình ảnh đó cũng sẽ làm chạnh lòng ta. Tâm họ quá ư, bận rộn miên man và toàn bộ cơ thể họ căng thẳng. Tương tự như vậy, cách thức mà chúng ta suy nghĩ và cư xử sẽ gây ảnh hưởng đến những người và động vật quanh ta. Người và động vật quanh ta sẽ cảm thấy thoải mái khi biết rằng ta không có ý định gây tổn hại. Ngay cả loài chuột cũng cảm nhận được sự tử tế tốt bụng. Lần đầu tiên khi con chuột thấy ta, nó do dự không biết có nên tin ta hay không. Nhưng sau khi nó nhận biết rằng ta không có ý định hại nó, nó tỏ ra yên tâm, thư thả đi lại quanh ta. Thậm chí ta có thể thấy được một ít thay đổi nơi vẻ ngoài của nó, trông thoải mái, điềm tĩnh. Tôi có nhiều duyên nghiệp với loài chuột. Ngay cả nếu một nơi nào trước đó không có chuột, nhưng khi tôi đến ở thì chúng xuất hiện. Khi tôi đang nhập thất ẩn tu ở Adelaide, Úc Châu, nhiều con chuột đã xuất hiện vào lúc nửa khuya. Chúng leo lên gần tôi trên giường. Chúng không người xuống sau chiếc gối như thể Chúng muốn làm tổ ở chỗ ấm áp đó. Vào một đêm, một con chuột sau nhiều lần thất bại, cuối cùng leo được lên bàn tôi chỉ một lần. Dĩ nhiên con chuột trèo lên, không phải vì tôi tử tế với nó, nhưng vì nó cảm nhận được rằng tôi không có ý định quấy rối nó. Con chuột nhỏ nhắn đó ngồi xuống, ngước lên nhìn vào mặt tôi, gương mặt của nó trông rất thoải mái và có vẻ hạnh phúc. Sau một lúc, nó bỏ đi. Mặc dù con chuột đó đã không thể trèo được lên bàn thờ trong phòng nhập thức của tôi, nhưng nó trèo lên được bàn thờ trong phòng kế cận. Nó đã trèo lên khoảng vài lần, uống nước trong các chén nước cúng và gặm một ít bánh cúng. Tôi đã lấy một cái chén, đổ đầy hạt đậu và stampa vào đó, rồi để cạnh chỗ con chuột trèo lên. Ấy thế mà, nó lại không ăn nhiều, có lẽ tôi không đủ phước, nó chỉ ăn một ít rồi bỏ đi. Có một đêm, toàn bộ những khối xa, xa bằng thạch cao trên bàn thờ bị đổ sập xuống, lật ngược ra phía sau. Tôi đoán chừng con chuột có thể bị kẹt giữa hai khối xa, xa lớn khi rơi xuống. Nó phải loay hoay một lúc mới thoát ra được, trong bộ dạng của nó tôi đoán. Nó phát sợ, thấp vọng như thể bị đánh đau lắm. Khi tôi làm một tiếng động nhỏ, nó liền nhảy xuống sàn và chạy đi mất. Từ đó về sau nó không bao giờ trở lại chỗ bàn thờ nữa. Điều mà tôi cố gắng nêu ra ở đây là hạnh phúc của những người và động vật ở quanh ta tùy thuộc vào chúng ta, tùy thuộc việc chúng ta suy nghĩ và cư xử như thế nào với họ. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm đối với hạnh phúc không chỉ riêng của tất cả những người xung quanh ta hàng ngày mà còn là của vô số chúng sinh hữu tình. Hạnh phúc đó tùy thuộc vào tấm lòng ta, tùy thuộc vào tâm từ bi của ta. Hạnh phúc này hoàn toàn ở trong tầm tay. Chúng ta có mang bình yên và hạnh phúc đến cho người khác hay không là tùy thuộc việc chúng ta làm được gì với tâm ta. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều đó. Nếu chúng ta không tu tập tâm tự bi, thì với tư tưởng dị kỹ cùng với các vọng tưởng khác nữa, chúng ta sẽ làm hại vô số chúng sinh hữu tình một cách trực tiếp hay gián tiếp Đời này tiếp nối đời khác. Giàm gì đời sống cùng với hạnh phúc hay khổ đau của những người khác đều tùy thuộc vào chúng ta, nên chúng ta có thể gây nguy hại cho chúng sinh hữu tình. Nếu không có tâm tự bi, một người có thể sử dụng năng lực và ảnh hưởng của mình để gây nguy hại cho cả thế giới. Lịch sử thế giới đã cho thấy nhiều lần Trong quá khứ xa xưa và ngay cả mới gần đây, hàng triệu người và cả động vật sâu bọ đã bị sát hại chỉ vì một người có quyền lực đã không hành động từ bi. Nếu người nắm giữ quyền lực đó có tâm bi mẫn thì hàng triệu người đã không bị hành hạ và giết hại, cũng như vô số động vật và sâu bọ đã không phải chịu đựng khổ đau. Trong một cuộc chiến tranh hay trong một vụ nổ bom nguyên tử, người ta chỉ thống kê số người chết, còn động vật và sâu bọ thì không được đếm xỉa tới. Người nắm giữ quyền lực đó không cần phải làm gì đặc biệt để giúp người khác, mà chỉ cần đừng ra lệnh giết hại, thì tất cả vô số chúng sinh ấy đã được sống, được hạnh phúc bình yên. Nhưng thay vì như vậy, họ đã bị hãm hại thật đáng sợ, và thậm chí nhiều năm sau đó Nỗi kinh hoàng vẫn còn trong lòng họ. Ngược lại, nhờ có lòng bi mẩn, những người như Đức Dalai Lama và Mahatma Gandhi đã là suối nguồn chính yếu của hòa bình thế giới. Các sách vở và những bài nói chuyện trước công chúng của Đức Dalai Lama đã mang lại sự bình yên cho hàng triệu người qua việc giảng dạy cho họ về từ bi và trí tuệ Nếu những người có quyền lực có tâm từ bi họ sẽ sử dụng quyền lực để mang hạnh phúc đến cho hàng triệu người Nhưng nếu thiếu tâm từ bi họ có thể dùng quyền lực đó để gây nguy hại cho cả thế giới Một người có tâm bi mẫn, thì dù có bao nhiêu vũ khí cũng không là mối nguy hại cho người khác Ngược lại, một người không có tâm bi có thể gây nguy hại cho người khác ngay cả khi họ không có vũ khí vì họ luôn tìm cách để hãm hại người khác bằng thân, khẩu và ý của họ. Như trên vừa nêu, chúng ta đã thấy được rằng một người có quyền lực có thể gánh trách nhiệm lớn lao đối với cuộc sống của nhiều chúng sinh hữu tình. Bình yên và hạnh phúc của hàng triệu chúng sinh có thể tùy thuộc vào tâm và mức độ bi mẫn của chỉ một con người này. Và cá nhân mỗi chúng ta cũng giống hệt như vậy. Từng thành viên chúng ta đều có trách nhiệm đối với hạnh phúc của mỗi chúng sinh hữu tình khác, cho dù mắt ta có trông thấy chúng sinh đó hay không. Chúng ta có trách nhiệm đối với hạnh phúc của từng con người, từng con vật, từng côn trùng, bé nhỏ, từng sinh linh. Bất kỳ chúng sinh nào cũng giống nhau ở một điểm là mong muốn được hạnh phúc sung sướng và không muốn chịu đau khổ. Và chúng ta có trách nhiệm đối với bất kỳ chúng sinh nào không chỉ là bạn bè thân quyến mà kể cả những người xa lạ và kẻ thù của ta nữa khi ta thực hành tâm từ bi việc trước nhất là ta ngưng làm hại các chúng sinh bắt đầu từ những người và động vật quanh ta khi ta làm như vậy các chúng sinh đó nhận được sự bình yên từ chúng ta không gây hại tức là tạo ra sự bình yên ví dụ hôm qua chúng ta bị đau đầu Hôm nay tuy rằng cơn đau đầu chưa biến mất nhưng đã bớt nhiều. Chúng ta nói với người khác, hôm nay tôi cảm thấy khỏe hơn. Chúng ta thấy vui sướng vì cơn đau gia tăng như hôm qua đã không còn và vì vậy chúng ta tự cho là khỏe hơn. Một ví dụ khác, có người đe dọa bắn chết ta nhờ vào sự thuyết phục có lý, có tình ta đã khiến họ thay đổi ý định và không bắn ta. Như vậy, họ đã mang bình yên và hạnh phúc đến cho chúng ta. Bằng sự thay đổi ý định, họ đã giải thoát cho ta khỏi sự sợ hãi và sự hiểm nguy bị bắn và họ đã cho ta được sống lâu hơn. Thực tế là người đó đã giúp chúng ta vì họ đã tự kềm chế, ngưng làm hại chúng ta. Tương tự như vậy, khi chúng ta thực hành tâm từ bi, chúng ta giúp người khác khi ta tự kiềm chế việc gây hại. Khi chúng ta không gây hại như vậy, vô số chúng sinh khác nhận được sự bình yên và hạnh phúc từ chúng ta. Nhưng trên hết, khi chúng ta có tâm bi mẫn chúng ta cảm thấy có sự cởi mở rộng lượng, sự cảm thông với người khác nên chúng ta cố gắng giúp họ. Khi chúng ta có tâm bi mẫn mãnh liệt đối với một chúng sinh, chẳng hạn một con người hay một động vật, chúng ta không chỉ không hãm hại mà còn giúp đỡ chúng sinh đó. Phản ứng tự nhiên là chúng ta đáp ứng yêu cầu giúp đỡ của người đang bị đau ốm, người nghèo khổ, cho dù đó là người xa lạ hoặc một con vật đang bị thương. Chúng ta sẽ giúp đỡ tùy theo khả năng của ta và cũng tùy theo việc ta nhận biết tình huống như thế nào. Việc không làm hại chúng sinh và hơn thế nữa mang đến lợi lạc cho mọi chúng sinh, chính là đã bao gồm được toàn bộ giáo lý của Đạo Phật. Chúng sinh được giúp đỡ hay bị hãm hại là tùy thuộc việc chúng ta có tâm từ bi hay không. Rõ ràng, một khi chúng ta có tâm từ bi, chúng ta sẽ giúp đỡ người khác. Nếu không giúp được thì ít nhất chúng ta cũng không làm hại họ. Tâm từ bi càng mãnh liệt, chúng ta càng hiến dâng cuộc đời nhiều hơn cho việc làm lợi ích chúng sinh và rồi tất cả chúng sinh sẽ nhận được sự bình yên và hạnh phúc từ chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp. Các chúng sinh khác có nhận được lợi lạc từ chúng ta hay không là tùy thuộc việc ta có thực hành tâm từ bi hay không. Mỗi một chúng ta có trách nhiệm đối với hạnh phúc và sự bình yên của từng chúng sinh hữu tình là như thế đó. Hạnh phúc của tất cả chúng sinh tùy thuộc vào tâm của riêng ta, tùy thuộc việc ta có phát triển tâm bi mẫn hay không. Nếu ta không sinh khởi tâm từ bi, nếu ta sống với tư tưởng chỉ biết quan tâm bản thân, thì sự tham lam, sân hận, ganh tị và các vọng tưởng khác nữa sẽ nổi lên nhanh chóng và quyết liệt. Các tư tưởng bất thiện này sẽ khiến chúng ta gây hại các chúng sinh khác, trực tiếp hay gián tiếp, đời này nối tiếp đời khác. Thiếu vắng tâm từ bi sẽ mang đến rất nhiều bất hạnh. Rất nhiều vấn đề bất ổn cho cuộc sống của ta và của cả những chúng sinh khác. Bạn chỉ là một con người. Chẳng có gì đáng nói nếu có ai đó tỏ vẻ thông cảm, thương xót bạn. Thậm chí, nếu có ai đó không thích bạn hoặc hơn thế nữa, Chửi mắng hay làm tổn thương bạn Thì cũng chẳng có gì đáng phải buồn phiền Vì bạn chỉ là một con người Sự việc chẳng có gì đáng phải hoảng sợ Vì chỉ có một chúng sinh liên quan Và chúng sinh đó chỉ là riêng bạn Nếu bạn phải sinh vào địa ngục Thì cũng chẳng có gì đáng tuyệt vọng Vì bạn chỉ là một chúng sinh và nếu bạn đạt giác ngộ thì cũng chẳng có gì quá phấn khởi vì bạn cũng chỉ là một con người. Tuy nhiên nếu một chúng sinh hữu tình như bạn không thực hành tâm từ bi thì có nguy cơ là bạn có thể gây hại cho tất cả các chúng sinh khác trực tiếp hoặc gián tiếp đời này sang đời khác. Như tôi đã nêu ra, ngay cả trong một đời này, bạn cũng có khả năng gây hại đến hàng triệu người. Vì lý do này, việc phát khởi tâm từ bi phải là ưu tiên hàng đầu. Đó phải là việc đầu tiên mà bạn nghĩ tới và cố gắng thực hiện. Vô số chúng sinh hữu tình mong muốn bạn khởi tâm từ bi đối với họ, giúp đỡ họ và đừng làm hại họ. Dù cho bản thân bạn cũng muốn mọi người yêu thương và giúp đỡ, nhưng vì bạn chỉ có một mình, bạn hoàn toàn không đáng kể khi so sánh với vô số chúng sinh mà hạnh phúc của họ tùy thuộc vào tâm từ bi của bạn. Nếu so sánh với việc những người khác tỏ lòng từ bi đối với bạn, một cá nhân mà thôi, thì việc bạn tỏ lòng từ bi đối với vô số chúng sinh khác là quan trọng hơn. vì lý do này bạn phải chủ động thực hành tâm từ bi, dù những người khác có cư xử tốt, có thương mến bạn hay không. vì nếu bạn thực hành tâm từ bi, bạn sẽ đem lợi lạc đến cho vô số chúng sinh, và nếu bạn không thực hành tâm từ bi, bạn sẽ gây hại cho vô số chúng sinh dù vì lý do đó bạn vẫn nên thực hành tâm từ bi cho dù những người khác có thực hành tâm từ bi hay không chúng ta thường nghĩ rằng tại sao tôi phải thực hành tâm từ bi nếu những người khác không thực hành tâm từ bi đối với tôi nhưng lập luận này xuất phát từ tâm dị kỷ chứ không phải từ trí tuệ lập luận này không dựa trên sự suy nghĩ thấu đáo vì nó không tính đến ngay cả sự bình yên và hạnh phúc trong tâm ta. Tâm dị kỹ tranh biện theo cách này, vì mong muốn được lợi lạc, nhưng trên thực tế nó chỉ đưa tới sự mất mát, vì nhận thức của nó về lợi lạc là không đúng. Cách mà tâm dị kỹ nhận thức về lợi lạc là làm cho người khác bị thua thiệt, và giành lấy phần lợi về cho mình. Người khác phải bị thiệt thòi để cho mình được có lợi, được sung sướng. Ngược lại, trí tuệ theo chánh pháp hiểu được tiến trình, đích thực của hạnh phúc và đau khổ, biết rằng cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều đến từ tâm ta. Thái độ và hành động hiền thiện sẽ mang lại hạnh phúc. Thái độ và hành động bất thiện mang lại khổ đau trí tuệ cũng biết rằng việc đánh bại người khác để giành lấy chiến thắng về mình trên thực tế chỉ đưa đến sự thiệt hại mất mát vì chúng ta đang tạo ra nhân để rồi phải chịu sự thiệt hại mất mát trong đời này và có thể nối tiếp trong hàng ngàn đời sau khi hãm hại người khác chúng ta tạo ra những vấn đề bất ổn cho chính ta dù ta có nhận biết điều đó hay không hạnh phúc và các vấn đề bất ổn đều có sự phát triển tự nhiên của chúng cũng giống như cây thuốc mọc lên từ hạt giống của cây thuốc và cây có độc mọc lên từ hạt giống của cây có độc hạt giống của một cây thuốc không thể phát triển thành cây có độc hay hạt giống cây có độc không thể mọc lên thành cây thuốc việc hãm hại người khác sẽ tạo ra nhân của các vấn đề bất ổn mà chính bản thân ta phải hướng chịu và không làm hại người sẽ tạo ra nhân của hạnh phúc mà cũng chính ta sẽ được hưởng. Tâm dị kỷ là tâm chỉ quan tâm đến hạnh phúc tức thời của mình. Nhưng các phương pháp mà tâm này sử dụng để mang lại hạnh phúc là không khéo léo, không thiện xảo. Đánh bại người khác và giành lấy vinh quang lợi lộc cho mình là một điều thực sự ngây ngô, vì kết quả của nó sẽ ngược lại với mục đích. Cũng giống như chúng ta có ý muốn uống thuốc chữa bệnh, nhưng hóa ra ta đang uống thuốc độc. Khi chúng ta hành động với trí tuệ theo chánh pháp, chúng ta nhường phần thắng cho người khác và nhận lấy phần thua thiệt về mình tuy nhiên sự thua thiệt mất mát chỉ là phần hiện ra bên ngoài mà thực ra chúng ta được lợi lạc vô song từ hành động hiền thiện này vì trong nhiều ngàn năm sau chúng ta vẫn có thể được tận hưởng vinh quang thắng lợi đó là lý do tại sao chúng ta nên tự mình thực hành tâm từ bi bất kể là Người khác có thực hành tâm từ bi hay không?